năm mươi nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười bốn toàn bộ địa cầu phát sinh biến hoa lớn tân thế giới thành lập tới nay đế quốc liên minh liền đề án qua thăm dò vũ trụ xem là cái lệ vẫn là toàn bộ như thế nhưng là mặc dù bọn họ bắt không ít tài chính đến chế tạo vệ tinh cũng chưa từng có bay ra tầng khí quyển khả năng phàm là tiếp cận nơi đó vệ tinh không phải tự động t h i ê u đốt chính là nổ mạnh hơn nữa càng lên cao nhận đến lực cản lại càng phát đại có người nói là tài liệu vấn đề có người nói là từ trường vấn đề làm cái suy luận trước kia nhân loại thân thể cũng không có trải qua cải tạo sở thừa trọng bao gồm trên địa cầu lực hấp dẫn đều là so sánh khinh nhưng hiện tại trải qua qua mặt thế toàn cầu phát sinh biến hóa cũng có khả năng địa cầu lực hấp dẫn cũng biến c ư ờ n g hoặc là toàn bộ không gian thừa trọng cũng phát sinh vĩ đại biến hóa nhân loại sở dĩ có thể thích ứng là bởi vì bọn họ thân thể phát sinh biến hóa nếu không lấy mạ thế tiền thân thể ở tân thế giới lý là tuyệt đối tồn sống không được đến đương nhiên nay hết t h ạ đều thuộc loại đón o giữa cũng có phòng nghiên cứu ở nghiệm chứng chính là nhân loại trước mặt vấn đề là sinh tồn này đó dấu kín thăm dò còn cần dừng lại một đoạn thời gian đợi bọn hắn tìm được rất tốt sinh tồn phương thức mới có thể xuất phát dưới tình huống như vậy đế quốc liên minh chỉ có thể ở điểm cao thành lập trạm không gian cùng tín hiệu đứng nhưng như vậy tài nguyên là cần hàng năm duy hộ bởi vì đến từ trên bầu trời nguy hiểm cũng không thiếu nhất là hội phi dị thú bởi vậy thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh cuối cùng biện pháp chính là mở ra c h ạ m không gian cùng tín hiệu đứng thượng tín hiệu dùng để liên hệ ra ra nay thuộc loại quốc gia tài nguyên dùng một lần t h i u ít đi một lần bọn họ ra ra có thể đem người này ngạch cho bọn h ắ n huynh đệ lưỡng đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu sao coi trọng bọn họ thời chi hành cùng thời chi khoảnh huynh đệ lưỡng cũng riêng về dưới thương lượng qua không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần phương pháp này thời chi hành đang muốn cùng lê thu cẩn thận nói chỉ thấy lê thu vội vàng lắc đầu không không được không thể cho ngươi ca biết thời chi khoảnh cùng yến lai hiện tại là tình huống gì bọn họ ai cũng không biết hiểu vạn nhất bởi vậy đả thảo kinh xà làm sao bây giờ bọn họ này nhóm người hiện tại bất quá là nhược gà trạng thái nếu là sẽ rách ra mặt kia kết cục lê thu nhìn về phía kia tư liệu thượng tiểu ánh trụ đúng là yến lai bộ dáng nguyên bản hẳn là đoạt x a quý vu ạ lại tư đoạt x a yến lai không hết thệ còn chính là thiết tưởng muốn xác định thân phận của nàng vậy trực tiếp hỏi đi lê thu nỉ non nàng sở dĩ biết được ạ lại tư thân phận là vì nàng mặc thư nhưng ạ lại tư sẽ không biết nàng biết nàng lai lịch ra lao công vô luận như thế nào thỉnh liên hệ đến ngươi m ộ i m ộ i thời khinh khinh tình huống cũng không biết nàng có hay không theo nơi đó trở về hiện tại quý gia cùng việc này có liên quan vẫn là tìm quý vu tốt hơn hảo thời chi hành thấy nàng như vậy sốt ruột lợi hại xin nhờ thời chi huyên mấy người chiếu cố nàng chính mình một người lái xe đi ra ngoài nay cá nhân đầu cối u còn không hoàn thiện cho dù mượn đến người khác cá nhân đầu cối u cũng là không có biện pháp liên hệ người trong nhà người này đầu cối u sở dấu hiệu là mỗi người tinh thần lực tăng thêm bạn tốt cũng phải song phương đều ở đây mới có thể cá nhân đầu cuối đã ở một thế hệ đại cải tạo chính là còn chưa từng đạt tới mạt thế phía trước internet như vậy phương tiện mau lẹ nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian sớm hay muộn hội đạt tới cái loại này trình độ thậm chí cao hơn cái loại này trình độ thời chi hành rời đi sau đi gần nhất liên lạc điểm tưởng mau chóng đạt tới lê thu theo như lời chỉ có lấy thân phận cùng địa vị đến tiến hành thông qua quốc gia quán võng liên lạc đến dị năng bộ trưởng phòng nơi đó học b lp l u l o v ê kép